Su Su đừng khóc. Tôi bị lạc rồi. Chỉ vì con gấu của Đu Đu. Cậu ấy đang ở đâu? Có biết tôi đang bị lạc không? Nếu mà cậu ấy biết, chắc chắn sẽ tìm tôi mà. Nhưng... Có lẽ cậu ấy không còn nhớ tới tôi nữa. Nỗi sợ hãi, cô đơn, hoang mang làm tôi không còn sức chạy tiếp và tôi đành gục xuống một gốc cây nhỏ để khóc. Su su, đừng khóc, tôi ở đây, ngay cạnh su su này. Giọng nói đó vàng ngày bên cạnh tay tôi và tôi bừng mắt ra nhìn, lô lô ngồi trước mặt tôi, một tay cậu đặt lên vai tôi. Vẻ mặt dường như cũng đã rất mệt mỏi và căng thẳng. Tôi không kịp nghĩ nhiều hơn, vui mừng quá, ôm ngay lấy cổ anh bạn hot boy của mình. Huhu, <cười> tớ sợ quá đi. Khóc tức tưởi một hồi, tôi quệt nước mắt èm lem trên mặt. Long thấy vậy thì ngồi nhổm cao và kéo tay áo, lau mặt cho tôi. Tớ còn sợ hơn, đến phát hoảng khi không thấy Susu su đâu cả. Híc. Cậu tìm tớ lâu chưa? Hơn 1 tiếng rồi, bọn tôi phải chia nhau ra. Bọn tôi? Thằng Lãm nó đi hướng kia, để tôi gọi nó. Nói đoạn, Long lấy điện thoại gọi cho Lãm. Khoảng 5 phút sau thì Lãm chạy tới, nét mặt gầy càng thêm xanh xao phờ phạc. Hẳn họ đã cuống lên để đi tìm một con nhỏ đã khờ mà còn rộn chuyện như tôi. Dù muốn nói lời xin lỗi, nhưng tôi chỉ cúi mặt Bấu chặt vạt áo long và bước theo Chu Diêu. "Sun vừa khóc phải không?" "Mày hỏi thừa, một đứa con gái bị lạc trong chỗ này không sợ đến phát khóc mới lạ lạ." Ừ. Su gật đầu, nhưng dường như lãm không quan tâm tới lời long, cậu ấy cứ nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, quan sát bằng cái vẻ rất đau lòng thì phải. Mà Su Su đi lang thang giờ đây làm cái quái gì thế không biết. Đang đi Bỗng Long nổi cáo lên Quay mặt lại hỏi tôi lớn tiếng Tôi giật mình buông áo Long ra Lùi về phía sau Chạm phải lãng Mày bị gì vậy Tao hỏi xô xô Đi lung tung làm gì mà làm người ta lo muốn chết luôn Long nói xong Thì bỗng xấu hổ Gãi đầu lung tung Rồi đi tiếp lên trước Nhưng không hiểu sao mình lại như thế Tôi còn đang chưa kịp tỉnh táo Sau vụ đạc đường Nghe xong càng thêm dối tỉnh Lãm bật cười khẽ và nắm cánh tay tôi kéo đi. "Nhanh lên, không thôi mọi người chờ." "Tôi về được trại sau khoảng 10 phút, nhờ Lãm có đèn pin và la bàn." Thực ra đó là cái la bàn có sẵn trên đồng hồ của Lãm. Cậu ấy bảo rằng hồi cấp 2 được người chuyên giáo tặng cho trong một lớp hướng đạo sinh. Hèn gì mà Lãm thao việc dã ngoại như vậy. Từ dựng lều, làm cột cờ cắm đến chữa chân cho Kim Cô giáo thở vào nhẹ nhõm Còn vài bạn thì lầm bầm vẻ khó chịu Chắc họ than phiền tôi Của Su Su này Long chỉ ra cho tôi một phần bánh sandwich mềm có kẹp thịt Cậu ấy cũng cầm một cái tương tự Cậu cũng chưa ăn à? Vừa về tới trại định ăn Không thấy Su thì tôi và thằng Lãm lao đi tìm ngay Ờ... xin lỗi Mà Lãm đâu rồi? Nó ăn lần kia Theo hướng Long Trì, tôi nhận ra Lãm đang ngồi cùng đám bạn cà latte, vừa ăn phần san quất của mình, vừa nói gì đó. Bỗng cô ấy liếc sang tôi, chạm phải ánh mắt của tôi, cậu vội quay đi. Điện thoại hết pin hả? Rico? Ờ, hết rồi. Hẹn Chi gọi mãi không được mà hết pin lại không chịu ngồi yên cho tới nhờ. Tớ tìm con gấu. Tôi giải thích cho Long Chắc vì sợ cậu ấy bảo tôi chạy lung tung. Tôi có lý do mà. Hì <cười> hì. Hả? Gấu? Gấu nào? Tiếng Long hỏi, cứ như là chúng tôi đang nói về con gấu thật, khiến mọi người hốt hoảng trợn mắt ra rồi chạy súm lại thành một góc, bù lên Long. Sao? Sao? Gấu ở đâu? Trong này có gấu hả? Em ơi sợ thế. Tránh ra coi. Vì bị bao quanh kẻ túm áo, người ôm tay, lòng bực bội quá to với đám bạn, làm thầy phụ trách phải bước tới giải tán. Trong đây là khu du lịch rừng, làm gì có gấu? Mấy trò về chỗ ngủ sớm đi. Nhờ vậy mà bọn họ mới chịu rời khỏi chúng tôi, lục tục về lại lều của mình. Tuy nhiên, Lolo vẫn không chịu cho qua chuyện, cậu ấy kéo tôi ngồi xuống. "Sao, gấu nào?" Su nói tới nghe xem. Đành phải lôi cái điện thoại Với sợi dây trang trí Chỉ còn chơ chơ đưa cho Long Con gấu trúc mà tớ đeo điện thoại này á Sời Tưởng gì Lại là cái đổ xí sọn này Long vừa nói Vừa cầm cái điện thoại của tôi lên trước mặt Đang đông đưa sợi dây trống Ngắm nghĩa Su su thích Thì tớ mua cho con khác đẹp hơn Không Tớ chỉ thích con gấu Vậy thì mua con gấu Long không hiểu chẳng phải là con gấu hay con rồng mà là do ai đã tặng cho. Hít mà thôi nói thêm cũng chẳng ích gì. Tôi chỉ thờ dài lấy cái điện thoại và mặt buồn thiêu. Mai mốt những lúc như thế này đừng có đi đâu một mình nhé. Tôi sợ ở mất xù xù lắm. Giọng Long hơi thấp cũng không có vẻ đùa dẫn. Cậu ấy nói như thế van xin tôi vậy. Sao lại sợ mất tôi? Tôi có phải vàng bố số 9 đâu. Nhưng với thái độ thành khẩn của Long, tôi chỉ biết gật đầu. Dù sao thì lần này là tôi sai danh danh rồi. Hơn 10 giờ sáng hôm sau, xe mới sửa xong được, đến hơn 8 giờ tối mới về tới thành phố. Bọn tôi vừa mệt vừa buồn ngủ. Có bạn còn bị bệnh cảm do ngủ ngoài xó, thật là một chuyến đi thất bại. Tôi chưa thấy Long và Hương Kim tại trường, lên cùng tuyến xe bus về Lãm để về nhà. Giờ chỉ mong bay lên giường và ngủ cái phèo thôi. Mọi chuyện giờ cũng sẽ qua đi như một giấc mơ. "Nếu mệt thì tựa vào ghế ngủ đi." Lãm nói nhỏ với tôi, đôi mắt vẫn sâu thẳm như thế. Đường từ trường về nhà tôi không bao xa, ngủ làm gì? Vì vậy, tôi lắc đầu. Thế mà chỉ 5 phút, tôi gục bên cạnh Lãm. Chỉ khi cậu ấy lay gọi tôi dậy súng chạm, tôi mới mở mắt nổi. Sao cậu xuống theo tớ? Trời tối mà, đưa Xuân về rồi bắt chuyến khác. Mới 8 giờ, không sao đâu. Đừng cãi, đi thôi. La La lại giật ba lô của tôi và kéo tôi đi nhanh. Cậu ấy cũng đã rất mệt mỏi. Tôi về đến cửa nhà thì lẫm quay ra ngay. Tôi còn chưa kịp nói câu cảm ơn, sao vội vậy ca? Về rồi hả? Có sao không? Tiếng nói đó cất lên khi tôi chưa bấm chuông Là đu đu Nhìn thấy cậu ấy Tôi vừa giận, vừa tức, vừa nhớ Cảm giác cứ lộn tùng phèo Thành ra ứa nước mắt Không nói được gì Sao vậy? Sao khóc? Ghét cậu lắm Mắc gì ghét tớ Lẽ ra tớ đã định sang cho cậu một trận Nữa là Hử? Tại sao? Thôi vào nhà đi Trông cậu quài lắm rồi Đu đu một tay đẩy tôi vào cửa Một tay thì bấm chuông Trước khi mẹ tôi ra Đu đu chỉ vội nói một câu ngắn Lào nước mắt đi Su su Mít ướt quá Tôi giấu nhẹm chuyện bị lạc gần 2 tiếng đồng hồ Chỉ kể cho ba mẹ vụ thi gặp đu đu mà thôi Vậy là con nhường cho nó thắng hả Cũng không hẳn Con nhường một vài câu thôi à Hèn gì mà nó sang kiếm con ngay chiều qua về hừm hừm. Vậy sao ba? Kiếm tôi ngay khi về, vẻ hừm hừm. Híc, cậu ấy đúng là định cho tôi một trận, nhưng tại sao chứ? Chắc nó tự ái, mà khi nghe con bị kẹt lại một đêm thì nó siêu đi, thấy có vẻ lo. Lo cho con hả ba? Ba tôi mỉm cười gật đầu và vuốt tóc tôi. Hiếm khi thấy ba dịu dàng như vậy. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà đến 3 ngày chơi. Thôi, đi ngủ đi, hai cha con nói chuyện khuya quá rồi. Mẹ tôi khoát tay bảo ba tôi để tôi ngủ sớm. Vì thế, ba theo mẹ ra ngoài khép cửa phòng, trước khi đóng lại, ba nháy mắt nói với tôi. Con khờ nổi tiếng mà, ai mà không lo. Ngủ ngon, con gái. Nge, yeah, ba ngủ ngon, mẹ ngủ ngon. khờ đến nổi tiếng cơ đấy. <cười> Nhưng lời ba làm tôi thấy an ủi. Du Du biết lo cho tôi. Hừ, <cười> ngủ thôi. straight